Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có người ấy tới chơi vậy là vui rồi. Nhưng mà rồi anh bạn có hỏi Mà có chắc không cần ghé không? Có chắc không có cần mua đồ ăn không? Con mới nói thôi không cần đâu. Mình lái xe đi được. Nói chuyện xong rồi Con lái xe đi lại Waffle House để mà ăn. Sau khi đi ăn về Thì con đậu xe lại trước ở cái thùng Nhưng mà con, con chưa có câu cái cái thùng vô cái đầu xe của con. Đi ăn mà cái chỗ chỗ ăn nó nhỏ bạc kinh nhỏ mà mình lái nguyên xe tải đi đậu đâu, chỉ lái cái đầu thôi thì mình có chỗ đậu xe đàng hoàng nó dễ hơn. Xong rồi còn lấy cái máy vi tính ra, cái máy xách tay đó, cái laptop ra để mà chơi game tiếp. Con chơi chừng được 10 phút lại nghe hai cái tiếng gõ. Lần này không có lớn lắm. Mà ngay đằng sau cái giường của con mà ở bên ngoài Ở đây nói cái giường Tại vì xe tải của con á, thì có cái giường cho tài xế ngủ Cái giường thì nằm ngay phía sau của hai cái ghế trước Cái ghế tài xế lái đây bên đây là cái chỗ ngồi Và phía sau hai cái ghế này là có làm cái giường để ngủ Cái tiếng gõ ở phía sau mà phía ngoài Khi nghe tiếng gõ như vậy con mới dừng chơi game lại Và muốn xác định coi cái tiếng đó là tiếng gì Có thể tại vì con chơi game con nghe nhầm, những cái tiếng động trong game nó phát ra, nghe như tiếng gõ cửa mà không phải sao. Con im lặng một hồi, giống như chờ đợi cái tiếng đó phát ra một lần nữa để con xác định cái tiếng đó là tiếng gì. Nhưng mà con không có nghe gì hết. Thế là con chơi game tiếp. Nhưng mà kỳ này, con cho cái âm thanh của cái laptop con nó nhỏ lại. Bằng phần nửa của hồi nãy con chơi thôi. Tại vì con cố tình để con có thể nghe được cái tiếng gõ đó nữa. Thì độ khoảng 2 phút sau, con nghe gõ nữa. Kỳ này thì tiếng gõ nó lớn hơn và nhanh hơn. Bây giờ con đã xác định, tại vì con có chủ tâm mà, thì con nghe rõ rằng cái tiếng gõ đó phát ra ngay phía sau xe. Tức ngay phía sau cái giường của con cũng là chỗ mà con đang nằm chơi game. Thế là con ngồi bật dậy. Rồi trong đầu con tự hỏi, thường ngày mình cũng ngủ ở đây, một tuần ngủ hai lần, không có gì hết, sao bữa nay lại xảy ra chuyện? À có lẽ nào, hay là tại vì mình chơi game ồn quá, làm phiền tới họ ngủ không được. Con chỉ nghĩ trong đầu như vậy, thì con nghĩ chắc có lẽ mình đã làm phiền họ rồi. Thế là con mới lớn tiếng con nói, thôi được rồi. Để tôi chạy xa ra, không có làm phiền ai nữa. Nói xong rồi, con ra con đề mái, rồi con lái cái đầu xe, chạy ra ngoài đường đậu luôn, cách đó khoảng chừng 200 feet. Thì ở nơi đó, có cái cây đèn đường, thế rồi con tiếp tục chơi game, đến một hồi sau, thì con đi ngủ và ngủ luôn cho tới sáng. Không có ai gõ kêu gì nữa hết. Tại vì, Cái thùng xe con để lại chỗ cũ rồi, con chỉ đài, chạy cái đầu xe đi và con chơi game không có phiền tới ai. Con suy nghĩ như vậy. Có lẽ hôm bữa con chơi game để âm thanh lớn quá phiền tới người ta. Chú Thảo ơi, chú có biết không? Thường thì con cũng rất sợ ma. Nhưng mà mỗi khi chuyện xảy ra với con thì con rất là bình tĩnh. Con cũng không hiểu sao nữa. Chứ mà cái trại hòm thứ tư này rất là vắng vẻ. Nó không phải nằm ở cái, cái khu thương mại đâu. Mà nó nằm ở trong cái khu hãng xưởng. Mà nó lại nằm ở ngay trong góc cuối cùng nữa. Cho nên sau cái giờ làm việc, cái giờ hành chánh thì tất cả hãng xưởng đóng cửa về hết rồi. Và lúc đó trong vòng cái bán kính khoảng một, một dặm rưỡi. Nha, tức là khoảng hơn hai cây số. Không có một bóng người. Vậy mà con có thể ngủ ở đó một mình. Một tuần ngủ hai lần. Với hàng trăm cái quan tài đủ loại gần mình hết Bây giờ nghĩ lại Con thấy cũng ớn ớn sao đó Đây là câu chuyện thứ năm Mà Nó có liên quan đến một cô gái ở miền Nam Thì chuyện này xảy ra là Sau cái lần xảy ra ở cái trại hòm thứ tư đó Cũng khoảng cỡ ba tháng lúc đó là đầu năm của năm 2019 thì bây giờ con không có chở hòm nữa mà được chuyển sang cái khâu chở hàng cho nhà hàng CC Pizza tức là cái chỗ mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện